trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 59 Bạch hạt viện Vinh hờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hoài nhân lặng lặng nhìn đường tam thập lục không nói gì đường tam thập lục lẳng lặng nhìn nàng không nói gì rất rõ ràng đang chờ đối phương đưa ra đáp ánh hoài thứ trầm giọng nói cuồng đồ như tiếu trương. Trong tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi Có thể nào để cho hắn vào nối Làm bẩn nơi thánh khiết của chúng ta Đường Tam Thập Lục rất muốn đem Tô Ly ra nói Tô Ly cuộc đời này ghét người vô số Máu tươi dưới kiếm nhiều hơn bao nhiêu lần so với Tiếu Trương Chẳng lẽ thánh nữ phong dám đuổi hắn đi ư? Ngay cả thánh nữ của các ngươi còn đi theo hắn Những lời này sắp sửa ra khỏi miệng lại bị hắn thu về Bởi vì những lời này quá ác Nói không tốt chính là kết cuộc trở mặt ngay tại chỗ Hắn lắc đầu Rất lơ định nói nếu như ta không nhớ lầm Thánh nữ trước khi bế quan có dụ Tất cả sự vụ của nam khê trai Đều do hai vị sư tỉ bằng hiên và giật trần xử lý Ta nghĩ lúc ấy đuổi tiếu trương ra khỏi thánh nữ phong Tất nhiên không phải là ý của các nàng Mà là ý tứ của ba vị Nghe lời này Trên mặt đệ tử nam khê trai bốn phía thảo đường cũng xuất hiện vẻ bất ăn Nhất là hai đệ tử nam khê trai đứng đầu phía sau ba vị đạo cô cuối đầu xuống Đường Tam Thập Lục cảm giác rất rõ ràng. Hai vị này cảnh giới thâm hậu. Nghĩ đến hẳn là bằng viên cùng giật trần. Hòa nhân biết phải có lời đáp lại, bình tĩnh nói không sai, không để cho tiếu trương vào nối là ý của ta. Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của nàng hỏi tại sao. Hoài thứ giận dữ nói ta đã nói nguyên nhân tại sao. Đường tam thập lục không để ý tới nàng Vẫn quan sát ánh mắt của hoài nhân Nói như vậy tại sao có thể Coi như các ngươi đưa ra một vạn loại lý do Để không chứa chết tiếu trương Nhưng mà tại sao có thể Đây là chuyện của nam khê trai Tại sao các ngươi có thể đưa ra hiệu lệnh Hoài biết cười lạnh nói Thánh nữ đang bế quan Chẳng lẽ trưởng bối chúng ta còn không được quản chuyện ư Đường tam thập lục nói thánh nữ bế quan, các ngươi có thể không tung theo dụ lệnh của nàng ư. Vậy rốt cuộc là các ngươi lớn hay là thánh nữ lớn a Những lời này đã không chỉ là công kiếp, lại còn là chất phấn ngay trước mặt. Hoài biết nghe vậy giận dữ, chuẩn bị nói cái gì đó. Hoài nhân nói sư mụi. Đường ra công tử nổi danh là miệng nói ra hoa sen, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Sai, đường tam thập lục nói những từ như hùng miệng không ngại không liên quan tới ta. Chỉ là ta thanh âm lớn, nói chuyện mau mà thôi. Hòa nhân nhìn hắn mỉm cười nói có lý không tại thanh cao. Nếu như chỉ là như thế, vì sao chưa có người nào nói thắng được ngươi? Lại sai Đường tam thập lục nói có lý Dĩ nhiên sẽ thành cao Bởi vì ta có lý Cho nên khí tránh Không ai nói thắng được ta Là bởi vì bọn hắn không có đạo lý như ta Lời này tự nhiên nói chính là chuyện trong nam khê trai Hắn cảm giác mình có lý Như vậy ba vị trưởng lão nam khê trai tự nhiên vô lý Trong ngoài thảo đường trở nên an tĩnh dị thường, các đệ tử nam phê trai cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Đường công tử cảm thấy ba lão nhân ra chúng ta về nam phê trai là muốn thừa dịp thánh nữ bế quan để đoạt quyền ư. Hòa nhân nhìn các đệ tử hỏi hoặc là các ngươi cũng nghĩ như vậy. Nghe lời này. Hơn trăm nội môn đệ tử nam khê trai bốn phía thảo đường làm sao còn dám trầm mặt, rối riếp nói không dám. Hai đệ tử nam khê trai đứng hầu ở phía sau thì trực tiếp quỳ xuống, khẽ rung giọng nói học sinh sao dám như thế. Đường tam thập lục nghĩ thầm từ hữu dung trước khi bế quen phó thác chuyện trong trai cho hai người này hẳn là đệ tử của lão đạo cô. Chuyện này quả thật phiền toán. Nào có đạo lý học sinh cãi lại lão sư Chẳng lẽ lão sư nói câu Đệ tử còn dám không tuân ư Trực tiếp một cái tội danh khi sư diệt tổ Là có thể đem ngươi đánh xuống vực sâu Muôn đời thoát thân không được Ta nghĩ giáo hoàng bệ hạ cùng chư vị Không cần lo lắng quá mức Chuyện trong nam phê trai vẫn luôn do các đệ tử quản lý Hòa Nhân vẽ mặt ông Hòa nói chẳng qua thân là trưởng bối nam phê trai Có chút chuyện quan trọng Cần biểu hiện một chút thái độ Đường Tam Thập Lục nói tỉ như tiếu trương chuyện này Hòa Nhân nói chuyện này ý vị như thế nào Ta nghĩ đường công tử cùng giáo chủ đại nhân hẳn là đã rất rõ ràng Đây chính là đáp án đường Tam Thập Lục mới vừa rồi muốn biết Ba vị trưởng lão nam phê trai cự tuyệt che chở tiếu trương Đồng nghĩa Các nàng không muốn thánh nữ phong kết minh với ly cung Chớ đừng nói chi là nam bắt hai phái hợp nhất Hoài nhân nhìn đường tam thập lục nói cho dù thánh nữ không bế quan Ta nghĩ Nàng cũng muốn suy nghĩ thái độ của chúng ta một chút Đường tam thập lục nói thái độ của các ngươi là Hòa Nhân lạnh nhạt nói thái độ của chúng ta là phản đối. Đường tam thập lục trầm mặt. Hắn không ngờ thái độ của trưởng lão nam phê trai sẽ bình tĩnh mà kiên định như thế. Hoàn toàn không có để ý uy hiếp của hắn cùng với áp lực từ phương diện quốc giáo. Đến đây đã biến thành cục diện bế tắc. Nếu như để cho tình hình như thế phát triển đi xuống, Đại sự mà Diệp Tiểu Liên lúc trước không nói rõ có lẽ sẽ biến thành sự thật. Làm sao mới có thể phá cuộc? Đường tam thập lục cũng không nghĩ ra được biện pháp. Chỉ có thể dùng bản lãnh hồ giảo mang triền cải vả giỏi nhất của bản thân mình. Các ngươi đã không xử lý chuyện cụ thể trong trai lúc trước vì sao lại đánh nàng. Đường tam thập lục chỉ vào việc tiểu liên đứng ở phía sau Nhìn hoài nhân nói chẳng lẽ cậy ra hiếp trẻ chính là đại sự mà các ngươi nói hay sao Đạo cô áo đen hoài biết nghe vậy giận dữ Quát lên ta không quan tâm chuyện trong trai Nhưng bối phận ở chỗ này Vậy nha đầu này cách tôn sư trọng đạo chẳng lẽ không được sao Diệp Tiểu Liên thấy sư thuốc tổ tức giận Làm sao còn dám đứng Cũng vội vàng quỳ xuống Mặc dù trong lòng ủi khuất Cũng không dám lộ ra chút nào Nhìn ba nữ đệ tử nam khê trai quỳ ở trên sàn nhà Đường tam thập lục thở dài ở trong lòng Biết dù sao đều là nữ tử Hơn nữa thủ nhỏ bị thánh nữ phong chánh thốn giáo dục Không có biện pháp dám khi sư diệt tổ như mình cùng Trần Trường Sinh Muốn từ bên trong giải quyết vấn đề Xem ra không có khả năng rồi Hiện tại chỉ có thể hy vọng Trần Trường Sinh có thể nghĩ ra phương pháp tốt theo thời gian suy tính Trần Trường Sinh lúc này hẳn là đã đến đỉnh thánh nữ phong Đã qua thật lâu Thủy chung không có động tĩnh Nghĩ như thế Từ Hữu Dung ở trong động phủ bế Quan hẳn là không có chuyện gì Như vậy hắn phải sắp hiện thân mới đúng Vấn đề là có ba vị trưởng lão nam khê trai này quan sát Hắn muốn lén nói chuyện với Diệp Tiểu Liên cũng khó khăn Làm sao có thể báo cho Trần Trường sinh trên đỉnh núi đây Đang suy nghĩ chuyện này ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên Thấy được một con bạch hạt đang đậu trên cây hoa trong đình viện Có ai không biết con bạch hạt này Bạch hạt là thánh sủng của thánh nữ phong Chỉ có từ hữu dung có thể ngự sử Ở Nam Khê Trai có địa vị rất tôn quý Vô luận là cây hoa trong trai hay là thác nhỏ trên vác Nó có thể tùy ý đứng lại Chưa từng có ai dám vô lệ đối với nó Xong hôm nay nó suýt nữa bị một cái giày thối đập trốn Hạt kêu tức giận vang dội đình viện Cánh chim hơn 10 trượng triển khai Thời điểm nó đang chuẩn bị công kiếp Chợt phát hiện mình quen người ném giày Ngươi là đồ không có lương tâm Nhớ năm đó chúng ta có giao tình cùng nhau canh gác cho đôi giang phu kia Thấy ta tới Lại cũng không chào hỏi Đường tam thập lục đứng bên thảo đường Trong tay dơ lên một cái giày cỏ khác la lớn Diệt tiểu liên cùng một chút thiếu nữ nam khê trai biết nội tình vẽ mặt khiếp sợ Không biết là bởi vì hắn cởi giày ném bạc hạt Hay là vì hắn nhắc tới những chuyện cũ này? Mạch hạt dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn mấy cái. Đại khái đang suy nghĩ người này vì sao lại nổi điên. Đường tam thập lụt lại càng căm tức. Đem một cái giày khác trong tay cũng ném tới. Đồng thời nhìn lên đỉnh núi. Nháy mắt ra dấu giống... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện